Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 84 chương 825 bản tôn không sẽ cùng các ngươi đi mọi người nghe xong thổn thức không thôi. Còn thả trong nhà trấn tà. Ngươi sợ là thả trong nhà nhóm lửa trên thân đi. Này chơi giảng coi như là giả. Cũng sẽ bị thế lực khắp nơi nhìn trộm. Đến lúc đó xếp cả nhà ngươi còn cướp bảo bối. Chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhưng mà ngồi ở nhã các còn là có không ít phú hào. Bọn hắn cũng sẽ không e ngại một chút thiết lực. Chỉ để ý này chơi dạng có phải thật vậy hay không? Hay hoặc là có thể mang đến cho mình cái gì lợi ích? Các vị. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Thần kiếm kiếm ô vung giá khởi đầu một vạn kim tệ. Mỗi một lần kêu giá một vạn. Một vạn kim tệ giá khởi đầu. Cách này khiến người bình thường không nghĩ tới. Tới này túi tiên cư chơi. Trong túi quần đều có tiền. Không nói những cái khác. Mấy vạn kim tệ vẫn có thể lấy ra. Đây cũng là xuống cấp cánh cửa. Nhưng người bình thường cũng có thể hô kêu giá. Nói không chừng còn có thể đập tới đây. Mặc dù giá khởi đầu ra tới. Ngồi trong đại sảnh các nam nhân sồn dập hô lên. Mà ngồi ở phía trên nhã các phú hào lại là đang chờ. Đương nhiên ta Minh Ca cũng là đang chờ. Một thoáng công phu. Thanh kiếm này ô vung liền bị mang lên hơn 20 vạn kim tệ Có lẽ là lầu dưới người hô đỏ mắt Thế mà bắt đầu điên cuồng tăng giá Thảo 30 vạn ngươi lại thêm Nhường cho ngươi bên trong một cái nam nhân vỗ bàn gầm thép một tiếng Cái kia xong đỏ ngầu cả mắt Rõ ràng 10 phần cấp trên A Nhưng mà ngồi tại nam nhân bên cạnh cũng là dừng lại 30 vạn kim tệ Đây coi như là toàn bộ gia sản Mua một cách không rõ lai like, lịch kiếm u vung 10 phần không có lời Cho nên nam nhân này vô cùng lý trí lựa chọn dừng lại kêu giá Thấy đối thủ cạnh tranh lui đỏ mắt nam nhân khóe miệng lộ ra đường cong 40 vạn Bỗng nhiên một thanh âm phá vỡ này nháy mắt yên tĩnh Nhã các bên trên người suốt cuộc kêu giá Giả Minh nhìn sang Phát hiện cái kia nhã cắt xem là kéo xuống tựa hồ hết sức thần bí 40 vạn cũng không phải số lượng nhỏ Ta minh ca trên thân đều không nhiều như vậy Tiền riêng đều tại người vợ trên thân 40 vạn 40 vạn còn có hay không thêm tiền Đấu giá sư lộ ra hết sức hưng phấn 40 vạn kim tệ A Chính mình còn có thể cầm một điểm Đó cũng là có một ngàn kim tệ 50 vạn Chỉ thấy trong nhã cắt Lại có một vị kêu giá. Trực tiếp tăng thêm 10 vạn Dạ minh nhìn sang. Đây là một vị lão giả. Tóc bạc sâu bạc trắng. Đứng phía sau tại mấy người trẻ tuổi. Thông ra, này người là lai lịch gì Dạ minh tò mò hỏi. Diệp Hoa tử tốn nói, bản tôn cũng không có gì nhã hứng kết sao kẻ yếu. Thượng hiên trợn trắng mắt. Này thông ra thích nhất trang bức. Nghe một chút một hơi này. Không biết liền không biết. Cần phải nói chính mình rất lợi hại giống như Hắn nhưng là ngàn dặm thành đệ nhất nhà giàu nhất hoàng hồng Ngồi ở bên cạnh cô nương cũng là nhận biết Mang theo mỉm cười nói Cái kia tố ra đâu giả minh tò mò hỏi một tiếng Ngồi tại giả minh bên người cô nương cười duyên nói dạ, tổ ra Tố ra huyền thế đi sâu hoàng thất Nhưng ở tài lực phương diện này Vẫn là kém hoàng gia Cái kia thả xem chính là lai lịch gì Dạ minh hỏi lần nữa. Tiểu nữ tử hiểu biết mỏng. Cô nương ái náy nói ra. Dạ minh cười cười không có để ở trong lòng. Nhưng mà hiện trường liền hai nhà này bắt đầu cạnh tranh, giá vị cũng là điên cuồng dâng lên, rất nhanh liền phá trăm vạn. Cái này khiến giả minh hết sức kinh ngạc. Năm đó thanh kiếm kia thân đều không nhiều tiền như vậy. nay ngàn giảm thành quá có tiền. Thông ra còn không kêu giá sao thượng hiên khẽ cười nói. Giả minh bất đắc dĩ nói ra ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Vậy xem ra chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Giả minh vỗ vỗ thượng hiên bả vai vẫn là thông ra hiểu ta à. Cướp đường. Diệp Hoa trầm rãi nhắm mắt lại bản tôn là không thể nào đi theo đám bọn hắn đi làm như thế mất thân phận sự tình. 120 vạn hoàng hồng trầm giọng hô. Vẻ mặt tựa hồ mang theo ngưng trọng Cái giá này cũng hẳn là ranh giới cuối cùng của hắn Lại nhiều lại không được Nhưng mà kéo màn từ bên này Lần này thế mà không có tăng giá cho người ta một loại nắm ý tứ 120 vạn 120 vạn còn có hay không thêm vào đấu giá sư vô cùng hưng phấn Tiền thua có thể cầm hơn một vạn kim tệ dễ chịu A Một ngày này ban đêm Coi như chính mình 10 năm Toàn trường không người tăng giá. Đấu giá sư sảng khoái hô. Chúc mừng nhà giàu nhất Hoàng Hồng tiên sinh. Vui rút kiếm ô vung một thanh tiếng vỗ tay nhiệt liệt lập tức vang lên. Nhưng mà Hoàng Hồng cũng đứng lên sơ sơ lên đi. Chẳng qua là tại xoay người một khắc này. Trong nháy mắt liền mặt đen. So nguyên kế hoạch nhiều gấp đôi giá tiền. Theo Hoàng Hồng quay người rời đi cái kia thả rèm tựa hổ cũng rời đi. Đi thôi thông gia. Thượng Hiên cười nói. Giả Minh cười nói thông ra thật sự là hiểu ta. Ba người đi ra tuổi tiên cư, Diệp Hoa liền tử tốn nói bản tôn liền đi về trước. Thông ra đi cái gì à, sự tình đều vẫn chưa xong đây. Thượng Hiên cười nói. Bản tôn là không sẽ cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Diệp Hoa tử tốn nói. Đường đường vô thượng trí tôn sẽ đi ăn cướp người khác sao giả minh cùng thượng hiên liếc nhau một cái. Giả minh bởi vì cùng diệp hoa không quen. Cũng không nói gì. Nhưng mà thượng hiên nói lần nữa, hoa lâu đều cùng một chỗ đi dạo, đây không phải thông đồng làm bậy đây là cái gì. Lại nói, đây chính là bang giả côn cha. Đều là người trong nhà. ngươi có ý tốt đi sao vậy ngươi đi. Người cái này không thích sống chung. Nghe được thượng hiên Diệp hoa kém chút không có tức điên Giống như bản tôn nếu là đi Cái kia chính là cô Nhi giống như Giả Minh cũng là không nghĩ tới a thượng hiên khẩu khí cứng như vậy Mà ở hoa lâu cửa sau Đỗ một chiếc xe ngựa nào đó chung quanh có thật nhiều nhà vệ thủ hộ Vừa mới người bán đấu giá kia Mang theo nụ cười đi đến bên cạnh xe ngựa Cung kính nói ra Hoàng hồng tiên sinh Thanh thần kiếm này kiếm ô Vung sau này sẽ là ngài. Một người trẻ tuổi theo trong xe ngựa đi ra kết quả kiếm ô Vung không nói gì liền trở về trong xe ngựa. Mã phu roi trong tay đập vào trên lưng ngựa, xe ngựa đổi bắt đầu hướng phía hoàng gia bước đi. Trong xe ngựa. Vừa mới còn trẻ như vậy người xem trong tay kiếm ô Vung, Âm u hỏi. Ra ra. Nhiều tiền như vậy có lời sao chúng ta hoàng gia mặc dù là ngàn dặm thành thủ phủ. Thế nhưng trong nhà một thanh thần kiếm đều không có. Trong chiều chân đứng không vững. ngươi hiểu chưa hoàng hồng âm ao nói ra. Người trẻ tuổi yên lặng nhẹ gật đầu. Chẳng qua là trong lòng đang nghĩ. Nhiều tiền như vậy thỉnh mấy cái có thần kiếm cao thủ. Chẳng lẽ hắn không thơm sao mây đen gió lớn. Lúc này chính là cướp bóc thời cơ tốt nhất. Bởi vì xe ngựa đột nhiên dừng lại, trong xe ngựa Hoàng Hồng thân thể hướng về phía trước nghiêng một thoáng, người trẻ tuổi trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy vì cái gì đột nhiên dừng lại gia chủ?" Phía trước có ba cái người áo trắng, người trẻ tuổi nghi ngờ một thoáng, người áo trắng lúc này xuất hiện người áo đen có thể hiểu được, lại có thể là người áo trắng. Tại trước xe ngựa mang đứng đấy ba đạo nhân ảnh Người mặc màu trắng sức lực phục còn mang theo màu trắng khẩu trang Đường này là ta mở ở giữa người áo trắng gầm thép một tiếng Cây này là ta trồng bên trái người áo trắng khẽ quát một tiếng Nhưng mà bên phải người áo trắng tựa hồ có chút không nguyện ý Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 84 chương 826 lại toát ra một cao thủ không có cách Ở giữa người áo trắng lấy cùi trỏ thọc bên phải người áo trắng bên phải người áo trắng thật sự là nghiến răng nghiến lợi a trầm dọn hô nếu muốn mạng sống Giao ra kiếm ô vuông không sai này ba cái người áo trắng dĩ nhiên liền là lão tử tổ ba người bên phải người áo trắng tự nhiên là Diệp hoa lúc này tâm tính đều có chút đã nứt ra bản tôn đường đường vô thượng trí tôn thế mà bồi tiếp hai cái ngô ngốc tới cướp bóc này nếu là truyền đi Bản tôn mặt mũi hướng chỗ nào đặt trong xe ngựa hoàng hồng vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái Ra ra ta đi Người trẻ tuổi cũng là huyết khí phương cương Nhưng mà hoàng hồng đè lại cháu trai bả vai ta đi Ra ra hoàng hồng một cách ánh mắt liền để cháu trai ngậm miệng lại Hoàng hồng đi ra xe ngựa sắc mặt không thay đổi đi vào ba người trước mặt tiên triều lấy ba người chắp tay Ba vị xưng hô như thế nào Đêm giả minh một thoáng không có kịp phản ứng. Kém chút liền muốn nói lỡ miệng. Còn tốt hơn hiên tại đằng sau thọc một thoáng. nhường giả minh thu lại miệng. Diệp hoa đều có chút tuyệt vọng, giả côn phủ thân thoạt nhìn tựa hồ cũng rất lợi hại, lại có thể là trong đó hay. Ngươi quản chúng ta là ai đây, Sao ra kiếm ô vuông các ngươi hôm nay bình an. Giả minh âm ao nói ra cũng là có mấy phần bọn cướp bộ dáng, Gia chủ. Không cần sợ bọn họ Nơi này còn có chúng ta đâu Phía sau nhà vệ cũng là trung tâm Gầm thét một tiếng Rồn rập rút đao, Nhưng mà khó chịu diệp hoa tiện tay nhất chỉ Tất cả lưới kiếm rồn rập rời tay Toàn bộ hút tải cùng một chỗ biến thành một cái thiết cầu Loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất Chiêu này xem như đem những này nhà vệ hồ dọa Giả minh trong lòng kinh hô Không nghĩ tới này thông gia vẫn là luyện pháp đạo. Diệp Hoa muốn nói, ngượng ngùng bản tôn song tu. Hoàng hồng cũng là nắm thật chặt lông mày, thầm nghĩ không ổn người này mười phần cường hãn, sợ là có kiếm tôn thực lực A. Liền không nên tự mình mang theo kiếm U vuông trở về, muốn bí mật an bài. Như thế nào? Còn muốn phản kháng sao thượng hiên thấp giọng chất vấn? Dần dần tàn mát ra khí tức. Này làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Giả minh trong lòng cái kia cảm động a, Trăm triệu không nghĩ tới. Hai cách thông gia cư nhiên như thế phối hợp. Phần ăn tình này. ta nhan vương nhớ kỹ. Về sau nhất định cho thêm các ngươi giới thiệu tốt một chút hoa lâu. Bên trên tốt nhất cô nương. Nuôi trẻ. Hoàng hồng trầm giọng hô. Trong xe ngựa người trẻ tuổi cũng cảm nhận được. dọa đến đầu đầy mồ hôi ôm hộp gấm lào đảo chạy xuống xe ngựa Hoàng hồng tiếp nhận hộp gấm cười nói ba vị cái này là kiếm ô vuông Hoàng hồng cũng xem như người thông minh gặp được Loại chuyện này tốt nhất là giao ra bằng không thì mình cũng bị mất Mình cũng bị mất vậy thì cái gì cũng bị mất Giả minh tiếp nhận hộp gấm mở ra xem Yên lặng nhẹ gật đầu Xác thực giả minh lời còn chưa nói hết Cũng cảm giác một trận âm phong kéo tới Thượng hiên vẻ mặt một tầm Trực tiếp đẩy trưởng âm một cỗ sóng khí theo trong lòng bàn tay bùng nổ Đem hoàng gia người toàn bộ ném đi Thậm chí đụng vào bên cạnh vây trên tường Ngươi là ai diệp hoa nhìn về phía cách đó không xa bóng người Hơi hơi hí mắt Các hạ thực lực không tệ Các ngươi có thể gọi ta Hậu Khanh chỉ thấy bóng người chậm rãi đi ra Lộ ra một tấm trắng nón gương mặt Con ngươi tản ra mùi máu tươi Mà lên thiên có thể cảm nhận được Cái này người là cũng sống như mình Là chết Diệp hoa hử lạnh một tiếng Tại bản tôn trước mặt trang bức người Không có một cách nào có thể đứng lên tới Đã các ngươi đã cầm tới kiếm ô vung. Như vậy ta liền không đoạt người chỗ tốt Lần nữa bái biệt Tên này gọi hậu khanh nam nhân từ tốn nói Dần dần dung nhập vào màu đen bên trong cứ như vậy biến mất không thấy. Thượng Hiên thấp giọng nói ra, này người thực lực không tệ. Diệp Hoa mặc dù không nói chuyện. Thế nhưng cũng đồng ý Thượng Hiên câu nói này. Thực lực của người này quả thật không tệ gần nhất là thế nào. Từ khi giả côn xuất hiện về sau. Liền xuất hiện không hiểu thấu cao thủ. Cao thủ như vậy nếu như nhiều lên. Đối tại thuộc hạ của mình cũng là một loại uy hiếp. Muốn hay không nhiều điều mấy người tới. Cắt cắt hạ dưới. Chúng ta có thể đi rồi sao hoàng hồng nơm nước lo sợ hỏi. Khóe miệng đều lộ ra máu tươi. Bị chấn thương. Diệp hoa lạnh giọng nói ra. Cút là là là hoàng hồng thân người cong lại. Tại cháu trai nâng đang ngồi vào xe ngựa. Lập tức chuồn đi. Đi về trước đi. Thượng hiên trầm giọng nói ra. Ba người tan biến tại Hắc ám trên đường phố. Cho dù có người trông thấy Cũng không dám lên tiếng Muốn chết người hoàng gia trên xe ngựa Người trẻ tuổi nắm nắm đấm tức giận nói ra Quá không biết xấu hổ thế mà cản đường cướp bóc hoàng hồng không nói chuyện Tựa hồ đang suy nghĩ gì Vừa mới nam nhân kia nói một chữ Hoàng hồng từ tốn nói Một chữ đúng vậy hắn nói hắn họ diệp Đúng đúng đúng Đoán chừng nói nhanh hoàng hồng chậm rãi mở mắt Lạnh giọng nói ra Tại đây ngàn dặm thành bên trong Dám đối ta hoàng gia đồng thủ Chỉ sợ chỉ có tố gia, Mà tố gia những người kia Cũng có một cái họ diệp Ra ra ngươi nói là không sai Chuyện này cùng tố gia khẳng định có quan hệ Ngày mai ta liền đi hướng hoàng thượng sâm tố ra một bản diệp hoa đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra Chính mình thế mà có nồi trở lại tố ra về sau. Diệp Hoa để cho người ta an bài gian phòng cho dạ minh ở. Dù sao cũng là thông gia Thật chẳng lẽ ném ở bên ngoài ở. Nhưng mà về đến phòng Diệp Hoa, liền muốn đối mặt thanh nhã cùng Đông Hoàng bạc chỉ chất vấn. Đi nơi nào thanh nhã nhàn nhạt hỏi. Diệp Hoa mặt không biến sắc tim không đập từ tốn nói tại tử quán thỉnh thông ra uống chút rượu. Thật đông hoàng bạc chỉ đi đến diệp hoa bên người, hít hà. Dĩ nhiên bản tôn lúc nào lừa qua người. Đông hoàng bạc chỉ khẽ cười một tiếng, ngươi là ai, ta rất rõ ràng trên thân còn có nữ nhân son phấn vị. Tử quán cũng có nữ nhân đoán chừng là nhiễm lên. Diệp hoa lạnh nhạt nói ra. Thanh nhã cùng đông hoàng bạc chỉ cũng biết. Diệp hoa khẩu vị cùng cao. Bình thường nữ nhân là không thể nào dây vào. Ngại bẩn. Này một đơn yên tâm. Đi tắm nghỉ ngơi đi. Thanh nhã cũng không có ý định truy vấn, nhẹ nói ra. Diệp hoa nhẹ gật đầu, rồi lại dừng lại một chút. Bản tôn làm sao nghe các nàng đúng không này việc trái với lương tâm quả nhiên không làm được, cách đo đều không thẳng. Vẫn là bị giả côn cha cho hố một thanh. Bất quá nói đi thì nói lại, cái kia hoa lâu nữ tử ăn nói, xác thực nghe được dễ chịu. Nhìn một chút các nàng, một bộ thẩm phạm nhân giống như một bên khác. Giả tần cũng tìm được giả minh. Nói muốn trở về giả minh sàng khoái đáp ứng. Bất quá giả minh chính mình còn không có ý định trở về. Cho nên tương giả tần đưa đến Thái Kinh. Chính mình lại trở về. Thật vất vả ra tới một chuyến, muốn thoải mái đủ mới trở về. Bất quá cũng muốn nhường nhi tử đánh phối hợp, nói mình tại bên này xử lý sự tình. Và thân ra kéo kéo quan tâm Dạ tần cũng biết cha không dễ dàng Khẳng định là sẽ không bán đứng cha Trừ phi mấu thân cho điều kiện tốt hơn như vậy hố cha cũng không phải là không được Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 84 chương 827 chuẩn bị đi tới thiên cung mà ở ngày thứ hai, Tố ra gia, gia chủ tố đan tâm đã tìm được Diệp Hoa Chuyện gì ngồi tại vườn hoa nghỉ ngơi Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi Tố đan tâm dơ quải trưởng đầu rồng. Trên mặt mặt dù treo nụ cười. Thế nhưng trong lòng lại là rất bất đắc dĩ. Ngay tại sáng sớm thời điểm. Mình bị triệu tiến vào hoàng cung. Hoàng hồng nói ở tại trong nhà mình Diệp Hoa đoạt hắn thần kiếm. Đối mặt với đối phương chỉ trích. Tố đan tâm cũng không phải ăn chay. Có lẽ tại Diệp Hoa trước mặt không có gì vẻ mặt. Thế nhưng ở trước mặt người ngoài. Tố đan tâm vẫn là duy trì khí thế, Cho nên tố đan tâm liền hỏi lại một tiếng có chứng cứ gì. Hoàng hồng nào có cái gì chứng cứ chẳng qua là một cái suy đoán. Dù sao đối phương chỉ nói chính mình họ diệt mà thôi. Hoàng đế cũng không ngốc. Biết tố ra là cái dạng gì gia tộc, Dĩ nhiên không sẽ chọc cho. Chỉ nói là nghiêm tra nhưng đoán chừng cũng là không giải quyết được gì. Thường dùng xáo lộ. Hoàng hồng trong lòng không phục a hoàng đế thực sự quá thiên vị. Tố đan tâm sau khi trở về không muốn đi hỏi Diệp Hoa. Dù sao loại chuyện này, coi như là Diệp Hoa làm, cũng không có cách nào. Người khác thánh điện người còn không sợ. Sẽ còn sợ một cái nhà giàu nhất, hoặc là một cái ngàn dặm thành sao nhưng tố đan tâm vẫn là nghĩ hỏi ý kiến hỏi một chút. Trong lòng cũng tốt có một cái thấp, tôn thượng. Hôm qua ban đêm, hoàng gia bị mất một cái thần kiếm kiếm ô vuông. Nghe đến đó, Diệp Hoa hơi nhíu lại. Nhàn nhạt hỏi. Ngươi cảm thấy là bản tôn trộm không không không. Ta liền muốn hỏi một chút. Tôn thượng có cái gì manh mối? Tố đan tâm rất khéo léo lẩn tránh vấn đề, gia chủ này cũng không phải làm cho chơi. Diệp Hoa trong lòng cũng là có điểm nghi hoặc Đêm qua hẳn là không có người biết rõ mới là. này tố ra gia, gia chủ làm sao trực tiếp tìm tới chính mình nói rõ ràng tố đan tâm đem chuyện đã xảy ra nói một lần nghe được diệp hoa trong lòng miệng phun hương thơm dạ côn cha là thật sẽ hớ người hắn họ dạ bản tôn họ diệp này đều có thể mơ hồ đồ đần độn liền là bản tôn cướp diệp hoa không có xảo biện cũng căn bản không cần nói dối có bản lính liền phóng ngựa tới Tố đan tâm nghe xong sững sờ, lập tức cười nói, tôn thượng yên tâm chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Cái kia hoàng gia thái độ gì thái độ không tốt trực tiếp diệt là được. Diệp Hoa tử tốn nói, này hoàng gia thế mà còn muốn truy cứu, các ngươi sợ là không chết qua. Hoàng gia xưa nay đối ta tố ra liền có định ý. Thế nhưng bọn hắn hoàng gia nắm trong tay ngàn dặm thành mạch máu kinh tế cho nên Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Tôn thượng yên tâm, ví như bọn hắn một mực theo đuổi không bỏ, giết Rất tốt, đi xuống đi. Tố đan tâm chắp tay, thân người con lại lui ra trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ a Cổ lão thế ra tố ra thế mà biến thành người khác tay chân. Thân thể cảm thấy, về sau sẽ cùng tất cả mọi người là địch. Hy vọng cái kia hoàng gia đừng quá được voi đòi tiên bằng không thì mệnh liền không có. Làm tố đan tâm sau khi đi không bao lâu. dạ minh cùng thượng hiên liền tổ đội tới mà diệp hoa thấy dạ minh liền giận đến nghiến răng cái này nổi thế mà nhường bản tôn trên lưng đi thông ra dạ minh phất phất tay tràn đầy nụ cười hình dáng cũng không tệ diệp hoa hử lạnh một tiếng uống một ngụm trà dạ minh xứng sờ này thông ra hôm nay ăn thuốc nổ sao thượng hiên nhẹ nói ra hắn chính là cái này bộ dáng thuộc về nín nhìn cách chủng loại kia há dạng này a hiểu rõ giả minh cùng thượng hiên ngồi ở bên cạnh trên mặt vế đá mà giả minh lấy ra kiếm ô vung cùng kiếm thân lúc này đã lắp ráp tại cùng một chỗ không có bất kỳ cái gì kẽ hở cũng đại biểu cho đúng là cùng một chỗ chẳng qua là bây giờ còn chưa bày biện ra thần kiếm hẳn là có sáng vẻ còn kém một cách lưới kiếm vận khí kém một chút Đoán chừng sẽ còn kém một cái vỏ kiếm Nhưng là bình thường thần kiếm đều là không có vỏ kiếm Thông ra thấy thế nào giả minh nhẹ giọng hỏi Diệp Hoa nhìn xem trên bàn đá thần kiếm Từ tốn nói Thanh thần kiếm này đã bị người để mắt tới Bất quá cũng có thể nói rõ Thanh kiếm này cũng có sự lợi hại của mình chỗ Đêm qua cái kia gọi hậu khanh người Là cái người chết thực lực lại vô cùng cao, cũng không biết hiểu lực người nào. Thượng Hiên âm ao nói ra. Người chết cũng được, người sống cũng tốt, đều là từng đầu cá ướp muối. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, ánh mắt mang theo khinh miệt. Giả Minh nhìn Thượng Hiên liếc mắt, phản phất tại nói, vị này thông ra xác thực công phu miệng cao Minh. Thông ra, đêm qua nghe ta nhà côn côn nói, ngươi khiến cho hắn đi thiên cung giả Minh nhẹ giọng dò hỏi. xác thực như thế con của ngươi cùng bản tôn đều gặp một người người này mười phần nguy hiểm mà thiên cung bản tôn không đi được giả tôn có thể đi liền đi điều tra một chút giả minh kỳ thật không muốn để cho giả côn đi thiên cung nhưng có một số việc a tránh không xong cho nên giả minh cũng không có ngăn lại tính là một loại ngầm thừa nhận đi giả minh khẽ thở dài một tiếng Nhìn sắc trời một chút cười nói. Sắc trời này còn sớm. Muốn không đi ra đi một chút không đi. Diệp Hoa quả quyết cự tuyệt. Đêm qua thanh nhã các nàng đã có chút hoài nghi. Nếu là còn đi lời thông ra là sợ bà thông ra nói cái gì thượng hiên tò mò hỏi. Bản tôn còn gì phải sợ Diệp Hoa cười lạnh một tiếng các ngươi hai cái sợ người vợ. Bản tôn liền chưa bao giờ sợ qua. Cái kia đi thôi đại nam nhân sợ cái gì. Thượng Hiên ánh mắt làm, phản phất tại nói ngươi không đi chính là sợ người vợ. Diệp Hoa mạnh mẽ đứng dậy đến. Dùng ánh mắt quét nhìn trước mặt hai cái thông ra. Phản phất đứng tại đảo đức điểm cao. Chuẩn bị tiến hành một phiên khắc sâu. Khiến trách. Chờ bản tôn đổi bộ quần áo nói xong vung tay lên tay áo, đi vào bên cạnh trong phòng. Giả Minh cùng Thượng Hiên liếc nhau một cái, khóe miệng hơi hơi run dậy. này thông ra là thật hương a, theo ba nam nhân lại tổ đội ra ngoài tiêu sái, giả côn bên này cũng giữ đình xuất phát, trong khoảng thời gian này cũng chơi chán, em trai cũng đi nhìn xem lung lay trong ghế nữ nhi, giả côn khói miệng lộ ra nụ cười, này ba tên tiểu gia hỏa ngủ được thật là hương, trên giường ba cách đại gia hỏa cũng ngủ rất say, nếu ngươi không đi cảm giác cách eo không sớm thì muộn muốn lỗ mất. làm nam nhân khó a dạ côn không thế nào ra thích phân biệt cảm giác đêm qua đã dùng phương thức đặc biệt tiến hành một lần phân biệt lần này đi thiên cung xử lý sự tình sợ là cũng muốn một đoạn thời gian rất dài bất quá xử lý tốt về sau hẳn là liền không sai biệt lắm đi đưa tay tương giả một chăn mền trên người nhấp nhấp dạ côn đứng dậy nhìn về phía trên giường ba cách khuôn mặt nguyên bản còn muốn đi xoa bóp khuôn mặt của các nàng thôi được rồi chờ sau đó lần trở về lại bóp nhẹ nhàng đi ra trong phòng lại nhẹ nhàng khép cửa phòng mà ở cửa đóng lại về sau trên giường ba cái người vợ mở mắt không nói gì trong ánh mắt lộ ra không bỏ cùng lo lắng dạ côn đi nơi nào đây liệt cốt bỗng nhiên đi tới tò mò hỏi dạ tôn cười nói liệt cốt thúc Ta đang muốn đi ra ngoài làm việc đây. Há, đi thiên cung sao U, V, Quy, Quy, Mơ. Liệt cốt nhẹ gật đầu. nghiêm túc nói. Cẩn thận một chút. Đánh không lại liền trở lại gọi người. Liệt cốt thúc cho ngươi xung phong. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 84 chương 828 cha ruột tạ ơn liệt cốt thúc. Không cần cảm ơn đều là người một nhà. Liệt cốt vỗ vỗ giả côn bà vai cười nói. Liệt cốt vừa mới nói xong bên cạnh lại đi ra vài người, giả côn xem xét đều là cha vợ thuộc hạ A. Đây là tới tiến đưa sao cũng đừng thổi kèn A. Ngụy thường nhìn xem giả côn nhẹ gật đầu. Tựa hồ công nhận giả côn. Nhẹ giọng nhắc nhở. Thiên cung bên kia đều không phải là kẻ yếu. Hết thầy đều muốn cẩn thận. Cũng không nên sưng mặt sưng mũi trở về. Diệp tử tử trêu đùa một tiếng. Mà tuyệt thiên tử tốn nói nhớ về nắm thảm bay đưa ta Tuyệt thiên ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy đâu còn băn khoan thảm bay Giả tôn cũng cười trêu chọc một tiếng Mà thanh hư trầm giọng nói ra ta vẫn chờ nghiên cứu ngươi trên người ngươi tựa hồ có một loại tự nhiên kháng thể Giả Côn trong lòng cũng là ấm áp Đi vào huyền Nguyệt Đại Lục cũng có 18-19 năm Bằng hữu không có nhiều mà trước mắt này chút không chỉ có là bằng hữu càng có một loại đồng hương cảm giác không phải liền là đi ra ngoài một chuyến ạ toàn bộ đều tới đưa loại cảm giác này nhường dạ côn hết sức cảm động dạ côn hướng phía mọi người chắp tay tạ ơn các vị ta sẽ cẩn thận chờ tin tức tốt của ta đi mọi người cười cười người trẻ tuổi gặp qua không ít thế nhưng giống dạ côn dạng này người trẻ tuổi Căn bản cũng không có qua. Rất là xuất sắc. Giả Côn rời đi tố ra, hướng phía ngàn dặm thành đi ra ngoài. Mà Diệp Ly đám người nhìn xem dần dần tan biến Giả Côn, đôi mắt đẹp cũng là tràn ra một tầng hơi nước. Đi vào ngoài thành một cái vắng vẻ chỗ, Giả Côn lấy ra cái kia đảo Linh Phù tựa hồ chỉ muốn đốt thế là được. Giả Côn ngón tay toát ra một đảo dị hỏa, Linh Phù tung bay trên không trung bùng cháy. Lúc này thiên cung chu ra. chu hoài nhân đang ở tu bổ nhánh hoa bỗng nhiên sững sờ khói miệng móc ra một tia đường cong rốt cuộc đến rồi người tới tam gia có gì phân phó một hơi áo trắng tiểu bạch cung kính hỏi đi nắm giả cô nối liền tới tiểu bạch không có hỏi thăm cung kính nói ra đúng mà lúc này giả cô yên lặng chờ lấy này linh phù cũng đốt xong Tiên cung người nếu là cho leo cây làm sao bây giờ Ngay tại giả côn suy tư thời điểm thương không bắn ra một đạo kim mang Một bóng người xuất hiện tại giả côn trước mặt Dạ côn nhận biết Cái này là trước đó kêu cái gì đi giống như không có có danh tử Là cái kia chu hoài nhân thuộc hạ Đứng tiến vào trong vòng tới Tiểu bạc nhẹ nói ra Giả côn không hỏi trực tiếp đứng tại ánh vàng bên trong Biêu một tiếng, ánh vàng về tới thương không, giả côn cũng lập tức tan biến. Tại giả côn tan biến về sau, ngụy thường thanh âm dần dần xuất hiện ở trong hư không. Bạch cốt cảm giác được cái gì không có ngụy thường thấp giọng hỏi, này loại truyền tống phương thức cũng là rất đặc biệt. Bạch cốt nhẹ nói ra. Cảm giác không ra manh mối gì. Này loại truyền tống tựa hồ không có người đề xuất. liền vô phương đến. Xem ra muốn đi thiên cung, vẫn là cần bọn hắn mang, nếu không thì không có cách nào Ngụy thường tương đối thất vọng Đúng vậy, này huyền nguyệt đại lục phía trên hết thảy đều hết sức dụng gì Xác thực Đi thôi Trở về Hy vọng giả tôn có thể cẩn thận ứng đối Trước đó cái kia lăng chiến cũng hẳn là thiên cung người ngụy thường vừa mới xác định Dù sao lăng chiến thời điểm ra đi Cũng là bị như thế một đạo kim mang cho tiếp đi Mà theo lăng chiến thực lực trình độ xem Bên kia cao thủ cũng không ít Có lẽ giả côn có thể ứng phó mấy cái Nhưng là một đám liền hơi rắc rối rồi Trừ phi có thể biến ra tóc dài giả côn Đây mới thực sự là vô địch nha Mà lúc này giả côn một mặt tò mò Đánh giá toàn bộ thiên cung Kiến trúc đều là tỏa lạc trên tầng mây này chính là mình ra đời địa phương sao cũng là rất cao lớn lên a chúng ta đi nơi nào dạ côn tò mò hỏi không cần hỏi đến liền biết tiểu bạc im lặng trả lời tựa hồ không nguyện ý nói thêm cái gì dạ côn cũng không đang hỏi cái gì trước mắt thời gian dạ côn liền rơi vào một cái bên trong phủ còn nhìn thấy một người quen chính là trước đó cái kia chu hoài nhân tới uống chén trà điều chỉnh một chút chu Hoài Nhân thấy giả côn tới thả ra trong tay cái kéo lớn, lộ ra mười phần khách khí. Giả côn cũng không vội cười nói ta đây liền không khách khí. chu Hoài Nhân cười cười. Chỉ một bình trà lá nói ra. Đây chính là thiên cung đặc hữu ngưng thần trà. Huyền Nguyệt Đại Lục nhưng không có dạng này trà. Ngưng thần trà giả côn nghe xong có chút kinh ngạc. Đây không phải chuyên cung cấp thái kinh hoàng thất lá trà sao tại sao lại biến thành thiên cung đặc sản. Vẫn là nói chẳng qua là cùng tên nếm thử chẳng phải sẽ biết sao giả côn cầm lấy chén trà nhấp một miếng. Tầm mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Mặc dù không thế nào biết uống trà. Thế nhưng trà này mùi vị xác thực giống như đúc. Như thế nào chu hoài nhân tự mình cho giả côn châm trà khẽ cười nói. Trà ngon. dạ côn trang làm cái gì cũng đều không hiểu chứng trạc đàng hoàng nói ra này ngưng thần trà chẳng lẽ là thiên cung phái đưa cho thái kinh hoàng thất sao trà này có thể là phi thường hiếm hoi tại thiên cung cũng chỉ có 6 đại gia tộc mới có chu hoài nhân khẽ cười nói chính mình cũng nhấp một miếng dạ côn tò mò hỏi ô huyền nguyệt đại lục phía trên không có sao đương nhiên ngưng thần trà chế tác công nghệ mười phần đặc thù trà này có thể là thần tộc chuyên dụng bằng không thì bên trong tại sao có thể có một cái thần chứ đâu thế gian là gieo trồng không ra loại trà này chu hoài nhân lời nhường xạ côn cảm giác được một tia không ổn cái kia thái kinh hoàng thất ngưng thần trà là từ đâu tới nếu như dựa theo chu hoài nhân nói hẳn là thiên cung người đưa đi xuống cái kia thái kinh hoàng cung người liên hệ là ai thế mà cùng thiên cung có liên hệ đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi xem ra chính mình lần này tới đúng tựa hồ muốn vạch trần một cái rất lớn âm mưu nếu như huyền nguyệt đại lục phía trên cũng có loại trà này liền tốt giả côn giả vờ cảm thán một tiếng chu hoài nhân khẽ cười nói ví như ngươi ra thích thời điểm ra đi đưa ngươi mấy hộp thời điểm ra đi giả côn nghi ngờ một thoáng đều nắm cái kia chu tuấn phế đi còn có thể đi a ngươi đang gạt ruột đi chu hoài nhân nhẹ gật đầu đúng vậy a ngươi chỉ là ta mời tới người cũng không phải trong thiên cung người tự nhiên sẽ rời đi thiên cung các ngươi sẽ thả ta đi sao ta lại không ngốc giả côn châm chọc một tiếng thật coi ta côn ca là trẻ con đâu tốt như vậy lừa dối à chu hoài nhân nhún vai ta đây cũng không biết liền muốn xem bản lãnh của ngươi giả côn làm sao cảm giác trước mắt cái này tam thúc trong lời nói có hàm ý vẫn là nói hắn biết mình thân phận, cố ý tại không có làm rõ ràng trước đó. giả côn giả trang cái gì cũng không biết. như vậy tiếp đó ta sẽ chuyện gì phát sinh dẫn ngươi đi thấy gia chủ. chu tuấn phủ thân giả côn thấp giọng hỏi. đúng thế. giả côn nguyên bản tâm bình tĩnh, một thoáng trở nên khẩn trương lên. lập tức liền muốn nhìn thấy cha ruột sao chu hoài nhân cảm thấy, coi là giả côn đang sợ. An uể nói ra, không cần sợ ngươi càng sợ, bọn hắn càng xem thường ngươi. Dạ tôn không phải sợ, đó là một loại hết sức phức tạp cảm xúc. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm. 84 chương 829 khang ca đang khoác lác đã từng huyễn tưởng qua vô số gặp nhau tràng diện. Thế nhưng thật muốn gặp mặt, dạ tôn cũng là có điểm bàng hoàng. Đến cùng là lên tiếng chất vấn. vẫn là chu hoài nhân yên lặng nhìn xem dạ côn biểu lộ cười nói thoạt nhìn ngươi còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt xác thực ai biết vừa đến đã muốn gặp mặt a ta tôn ca còn tưởng rằng xe có chút khúc chiết cái gì khả năng mới vừa tới thiên cung trong đầu có chút phòng dạ côn vuốt vuốt cái chán chu hoài nhân cũng không vội từ tốn nói nếu không thoải mái vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút chờ nghỉ ngơi tốt lại đi thấy cũng không muộn. giả côn chính đang chờ câu này bình tĩnh nói ra được. đi an bài gian phòng cho giả côn. chu hoài nhân hướng phía bên cạnh tiểu bạch nói ra. tiểu bạch hơi hơi khom người hướng phía giả côn nói ra. giả công tử xin mời đi theo ta. giả côn đứng dậy. chu hoài nhân bổ sung một câu. giả công tử cách này thiên cung nói lớn không lớn, không nhỏ không nhỏ. có thể không nên chạy loạn ra nhiễu loạn ta cũng không bảo vệ được ngươi giả côn có chút không rõ chu hoài nhân lời nói giống như là ngầm đồng ý mình có thể tùy tiện đi lại yên tâm đi giả côn nhẹ nói ra đi theo tiểu bạch rời đi chu hoài nhân nhìn xem giả côn rời đi về sau nhíu mày làm sao cảm giác giả côn đã biết thân thế cho nên vừa mới biểu hiện được như vậy mất tự nhiên Nếu như giả côn tự mình biết lời tựa hồ càng thêm có ý tứ. chu Hoài Nhân nhích miệng lên một tia đường cong. Mà giả côn được đưa tới một kiện trong xương phòng. Tiểu Bạch hướng phía giả côn cung kính nói ra. Giả công tử. Cần gì gọi người hầu là được. Được. Tiểu Bạch chắp tay liền rời đi. Mà giả côn cài cửa lại. Ngồi tại cái ghế bên cạnh phía trên trầm tư. Hơi yên tĩnh một chút. dạ côn mạch suy nghĩ cũng rõ ràng không ít hiện tại hẳn là muốn đi tìm tìm mộ sung khang vị kia khang ca tại cách này thiên cung chưa quen cuộc sống nơi đây không biết khang ca có thể hay không phối hợp quyết định chú ý dạ côn liền trực tiếp đi ra chu hoài nhân phủ để mà dạ côn vừa đi chu hoài nhân liền thu vào tin tức cũng không có coi ra gì tiếp tục tu bổ nhánh hoa bởi vì tại chu hoài nhân tâm lý Giả Côn chỉ cần đến thiên cung Như vậy thiên cung liền sẽ không bình tĩnh So sánh với chu Tuấn Giả Côn muốn mạnh hơn nhiều lắm Đại ca năm đó cũng là ngốc ném lớn bảo đảm nhỏ Đi ra phủ đệ Giả Côn tùy tiện tuyển một con đường Mặc dù mặt đất cũng là đá xanh trải đường Nhưng đều là trải trên tầng mây Người đi trên đường phố không phải rất nhiều Vụn vặt lẻ tẻ cùng thái kinh so ra Nơi này đơn giản quá quảnh quẽ. Mà giả côn trái xem phải xem tựa hồ đang tìm cái gì. Kỳ thật giả côn đang tìm năm đó cái hẻm nhỏ. Kém chút lấy đi của mình mình cái hẻm nhỏ. ngấm lại thật sự là làm giận vị huyên đài này. Mổ rung ra đi như thế nào giả côn tìm tới một tên người qua đường tò mò hỏi. Xem thấu lấy cũng là có địa vị công tử. ngươi là giả côn thấy này người tựa hồ có chút cảnh giác cười nói. Mộ Dung Khang là huyên đệ của ta. Mộ Dung Khang, ai là ngươi huyên đệ, ngươi cách này không biết xấu hổ đầu trọc. Nam tử cũng không có ngờ vực vô căn cứ. Tên nói hết ra. Không thể giả con đường này đi đến đấy. Qua ba tòa cầu vòng cầu. Sau đó hướng phía bên trái đại lộ. Qua hai tòa cầu vòng cầu. Đã đến Mộ Dung ra phạm vi. Tốt, tạ tạ huyên đài, lần sau mấy ngươi uống rượu. Giả Côn chắp tay. Khách khí khách khí theo Giả Côn rời đi. Nam tử tựa hồ có chút nghi hoặc. Cái này người nếu nhận biết Mộ Dung Khang, vì cái gì lại muốn hỏi đường đâu kỳ quái? Quá kỳ quái mà Giả Côn dựa theo nam tử nói, đi qua một tòa tòa cầu rồng cầu. Bất quá Giả Tôn cũng biết một sự kiện, tựa hồ mỗi một cách người có huyền thí, đều có một mình tầng mây. tầng mây ở giữa dùng cầu vòng cầu kết nối ngay từ đầu địa phương hẳn là chu hoài nhân a rất nhanh giả côn liền đi tới mộ dung ra tầng mây vốn là muốn trực tiếp gõ cửa đi vào thế nhưng ngấm lại thôi được rồi như thế thực sự quá tùy tiện một điểm nhìn phía xa cao lớn kiến trúc Giả côn nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều đây nhất định liền là mộ dung ra không biết khang ca cái kia nhỏ yếu tâm linh khôi phục lại không có Đi đi, ta côn ca liền cảm thấy có chút ít đói bụng tại mộ dung ra bên cạnh một cái tiểu quán ăn một chút gì Khách quan lạ mặt là theo cách khác tầng mây tới A Ông chủ mắt sắc, một thoáng liền nhận ra giả côn không phải người nơi này Giả côn cười nói Xác thực như thế Có hay không gần cửa sổ nhã gian gần cửa sổ đó là muốn quan sát mộ dung ra cửa lớn tình huống Một bên ăn một bên các loại Không thật tốt có Mời khách quan, ông chủ còn là rất lớn phương thân người cong lại mang giả côn đi nhã gian. Đi vào nhã gian, giả côn đứng tại bên cạnh cửa sổ nhìn một chút quả thật có thể trông thấy mổ rung ra cổng tình huống. Cảnh sắc không tệ, mang thức ăn lên. Giả côn tự tốn nói, được rồi, chờ một lát. Theo ông chủ sau khi đi, giả côn rót một chén nước, đi xa như vậy cũng là có điểm khác. Nhưng mà sát vách bỗng nhiên truyền ra một hồi thanh âm cái này khiến giả côn xứng sờ. Các ngươi là không biết lúc đương thời cỡ nào hung hiểm à. Đại danh đỉnh đỉnh chu thiếu trực tiếp bị đánh tàn. Mà ta phấn khởi phản kích. Cùng tiểu tử kia đại chiến mấy trăm hiệp. Trong đó hung hiểm ta cũng không cần nhiều lời. Các ngươi hẳn là hiểu. Hòa! Mộ dung thiếu ra tốt anh dũng à giả côn lập tức nghe thấy mấy cái cô nương nói khoác. trăm triệu không nghĩ tới Cách này mổ dung khang thế mà tại đây bên trong khoác lác còn mấy trăm hiệp ngươi đó là một hiệp đều không có trực tiếp đầu hàng khang thiếu có hay không khoa trương như vậy á? huyền nguyệt đại lục mặt trên còn có người dám động ngươi cùng chu thiếu xạ côn nghe thấy thanh âm của một nam tử mổ dung khang trầm dọn nói ra ngươi cũng biết chu thiếu hiện tại là tình huống như thế nào phế đi trực tiếp phế đi biết không này chơi dạng ta có thể đùa giỡn với ngươi sao mộ dung khang người kia đến tột cùng có bao nhiêu lời hại dám đối ngươi như vậy nhóm giả tôn lại nghe thấy một hồi thanh âm thanh thúy đây cũng là cô nương nhưng giả tôn cảm thấy khẩu khí này hẳn là có địa vị Này nói chuyện cô nương không là người khác chính là lui chu tuấn cưới xa cát thanh mà nói chuyện nam tử là thượng quan gia người Tên là thượng quan tử mới So mộ dung khang muốn hơi lớn một điểm Tuy nhiên dung mạo còn kém một chút Người kia cuồng A hung hăng càn quấy A ta nếu là không có kiên định tín niệm Chỉ sợ cũng chẳng lẽ bị hại mộ dung khang thở dài một tiếng Phản phất từ trong đống người chết leo ra giống như Thượng quan tử mới thấp giọng nói ra chu thiếu như vậy đáng thương Gia cát thanh ngươi cái này cưới vừa lui thật sự là đánh chu ra mặt a ra cát thanh khẽ thở dài một tiếng giọng dịu dàng nói ra không quản các ngươi tin hay không từ hôn chuyện này sớm liền quyết định tốt chẳng qua là không nghĩ tới chu tuấn phát sinh chuyện như vậy loại tình huống này từ hôn cái kia chính là bất nhân bất nghĩa thượng quan tử mới từ tốn nói cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt hôn sự của ta ta tự mình làm chủ không cần người khác chỉ nhiễm Gia các thanh kiên định nói ra tên đầu chọc này rất nguy hiểm 84 chương tám ta cùng côn ca lẫn vào ngồi ở bên cạnh dạ côn xem như toàn bộ nghe được cũng không phải ta côn ca cố ý nghe lén mà là nơi này cách âm là thật kém liền một khối cánh cửa cách tốt xấu các ngươi cũng là cao thủ không biết thả một cái cách âm ghét giới ạ bất quá cũng nghe đến rất nhiều tình báo trăm triệu không nghĩ tới chu tuấn vừa về đến liền bị tử hôn thật chính là đủ thảm tu vi không có còn bị vị hôn thê cho nhục nhã trần trụi một cái nhân vật chính mở đầu a cô nương này cũng là có mấy phần quật cường nói lui liền lui đủ vị a các ngươi còn muốn hay không nghe ta nói a này chuyện xưa ta đó là mấy ngày mấy đêm đều giảng không xong Gia Cát Khang nghiêm túc nói Thật vất vả có khả năng ra tới Mà lại là các ngươi muốn nghe Hiện tại lại đang thảo luận khác Thượng quan tử mới cùng Gia Cát Thanh liếc nhau Này Mộ Dung Khang đem đồ vật Tựa hồ hơi cường điểu quá Cũng không biết là thật là giả Vì cái gì Chu Tuấn bị làm thành cái kia vượt bộ dáng, Mà Mộ Dung Khang một chút việc đều không có Thậm chí một điểm thương đều không có Thật chẳng lẽ giống hắn nói tới như thế? Khang thiếu, không bằng ta giúp ngươi nói như thế nào. Bỗng nhiên một thanh âm theo nơi cửa vang lên, nhường trong phòng vài người xứng sờ. Mộ dung khang biến sắc. Nhìn cũng chưa từng nhìn cổng. Lạnh giọng nói ra. Người nào tại đây bên trong hô to gọi nhỏ. Không biết ta là ai không nhưng mà câu nói này vừa mới nói xong. Mộ dung khang liền cảm thấy có điểm không đúng. Thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy, phảng phất chỉ thấy Mộ Dung Khang sắc mặt dần dần trở nên cứng ngắc, thậm chí cái kia quay đầu động tác, tựa hồ cũng có chút thẻ ngừng lại. khi nhìn thấy tổng đứng người, cái kia mang tính tiêu chí đầu chọc, thế nào lại là hắn hắn làm sao đi lên ra các thanh cùng thượng quan tử mới tựa hồ có chút nghi hoặc. Mộ Dung Khang nói nhiều như vậy, cái kia trọng điểm đầu chọc một hạng đến còn không có nhấc lên. Mộ dung khang Bằng hữu của ngươi thượng quan tử mới tốt ngạc nhiên hỏi Người này chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua mộ dung khang có chọc đầu bằng hữu Dạ côn trực tiếp ngồi tại mộ dung khang bên người Vịn mộ dung khang bả vai cười nói Chúng ta có thể là sinh tử chi sao? Đúng không? Mộ dung khang Mộ dung khang choáng váng Ta ôn ca a ngươi làm sao lại như vậy oan hồn bất tán đâu Ta tất cả về nhà. Ngươi lại cùng tới vừa đến đã mang theo thật sâu uy hiếp. Dùng sinh tử tới uy hiếp. Mộ dung khang cũng mặc kệ làm loạn. Bên người tên đầu chọc này có thể là dám phế đi chu tuấn. Nếu là tâm huyết dân trào. Nắm chính mình phế đi. Cái kia thật xong con bệ. Đúng thế, cùng các ngươi giới thiệu một chút. Đây là tôn ca. Mộ dung khang tranh thủ thời gian nhích miệng cười nói chẳng qua là cái nụ cười này thật sự là gượng a. Thậm chí tại gia cát thanh cùng thượng quan tử mới trong mắt giống như là bị bắt cóc một dạng Mộ dung huyên không cần phải sợ nếu như ngươi thật bị uy hiếp liền nháy chớp mắt một cái Tôn ca xưng hô này Hai người càng là chưa nghe nói qua Cái này thiên cung nhưng phàm có chút thực lực người trẻ tuổi Hầu như đều nhận biết này tôn ca thoạt nhìn tuổi quá trẻ Nhưng thật chưa nghe nói qua người như vậy Dám cảm giác mộ dung khang tựa hồ hết sức e ngại cái này tôn ca Này không nên a Mộ dung lão đệ Vừa mới nghe được ngươi đang nói cái gì đại chiến mấy trăm lần hợp Này tình huống như thế nào a Giả côn trêu chọc cười nói Này mộ dung khang hết sức bành trướng A Thế mà đều cùng mình đại chiến mấy trăm lần hợp Mộ dung khang trong nháy mắt im lặng chính mình là tại thổi cách xa châu mà thôi, làm sao lại bị giả côn nghe được. Thiên hạ này lớn như vậy. Này tổng tỷ lệ. Đơn giản so với chính mình làm gia chủ còn thấp hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Khá khá khá tôn ca muốn nghe đợi chút nữa đơn độc đem cho tôn ca nghe. Dạ tôn cũng không có truy vấn cái tên này vẫn còn là thông minh, không có để lộ ra thân phận của mình. Mộ Dung Khang nào dám nói a Sợ ta tôn ca không nghĩ thông suốt. Trực tiếp giết người diệt khẩu tại mộ Dung Khang trong lòng. Tôn ca sự tình gì cũng dám làm. Các ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì? Còn không đi ra mộ Dung Khang hướng phía bên cạnh hai cái cô nương hô Thật sự là không hiểu chuyện. bồi rượu hai cách cô nương lập tức khom người rời đi chuyện như vậy vẫn là ít tham gia thì tốt hơn theo cách kia hai cách cô nương rời đi thượng quan tử mới hướng phía dạ côn hỏi mặt người xinh đến cùng là ai ra cát thanh mắt lộ ra cảnh giác cảm giác tên đầu chọc này không phải người lương thiện đầu chọc liền không có một cách nào là tốt dạ côn buông lỏng ra mổ rung khang bả vai từ tốn nói Ta chính là trong miệng hắn. Đại chiến mấy trăm lần hợp đối thủ. Nghe được giả côn câu nói này, mộ dung khang có chút kinh ngạc, côn ca là điên rồi sao thế mà liền thừa nhận. Ngươi chẳng lẽ không phải bí mật tới thiên cung sao thượng quan tử mới cùng ra cát thanh một thoáng không có kịp phản ứng. Mấy hơi về sau. gia cát thanh lạnh dọn chất vấn. Ngươi chính là phế đi chu tuấn tu vi người đúng vậy. ta chính là cái kia phế đi chu tuấn tu vi người. giả Côn trực tiếp cứ như vậy thừa nhận, này làm cho tất cả mọi người đều không làm sao nghĩ đến. Ta Tôn Ca liền là ngưu bức như vậy, không chút nào che giấu chính mình hành động. Cho nên ta Tôn Ca làm việc và nghỉ ngơi hết sức quy luật, không phải đang trang bức, liền là đang trang bức trên đường. Gia Cát Thanh cùng thượng quan tử mới một thoáng không biết nên làm sao làm trước mặt tên đầu trọc này không theo sáo lộ ra bài. Các ngươi không cần khẩn trương, lần này ta tới, là nhận chu Hoài Nhân mời tới xử lý chuyện này. Giả Côn Tử Tốn nói, nhất là nắm hai chữ kia nói tương đối nặng, sợ bọn họ không có nghe rõ giống như. Mộ Dung Khang xem như biết, nguyên lai là chu Hoài Nhân dẫn hắn tới, vậy liền nói đến cùng. Thượng quan tử mới cười lạnh một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không biết. Phế đi người chu gia tu vi là tội danh gì sao thế mà còn có gan tới thiên cung. Dạ côn thở dài một cái. Ta phế đi một cái người muốn giết ta. Này có cái gì không đúng sao ta không giết chết liền đã vô cùng nhân từ. Ngươi quá phách lối là nhìn ta thiên cung không người sao ra cát thanh khẽ kêu một tiếng. phảng phất muốn ra tay đánh nhau mà dạ côn mười phần bình tĩnh. Từ Tốn nói: "Mộ Dung Khang đã đi theo ta lăn lộn, các ngươi muốn hay không cùng ta trộn lẫn?" Mộ Dung Khang nghe xong một mặt mộng bức, "Chính mình lúc nào đáp ứng cùng ngươi lăn lộn, ngươi không nên nói lung tung á, ngươi chính là một cách phản tặc Mộ Dung Khang. Ngươi đi theo một ngoại nhân lăn lộn ra các thanh chất vấn." Mộ Dung Khang trong nháy mắt mộng bức, hiện tại muốn là phủ nhận, vậy liền lành lạnh vẫn là bảo mệnh trọng yếu hơn. Không sai, đi theo ta tôn ca trộn lẫn tiền đồ sán lạn các ngươi hai cái cũng sớm một chút giác ngộ đi. Mộ dung khang vỗ vỗ bầu ngực, phảng phất muốn làm dạ côn sông pha khói lửa giống như. Dạ tôn cảm thấy, cái này mộ dung khang có mấy phần nguyên trần dáng vẻ. Mộ dung khang, ta nhìn ngươi là điên rồi. Thế mà cùng hắn thượng quan tử mới trầm dòng quát. Tựa hổ mất đi thiên cung mặt mũi giống như. Côn ca, chúng ta hiện tại đã bại lộ, muốn hay không diệt khẩu. Mộ dung khang lau cổ, một bộ muốn xử lý hai người bọn họ giống như. Cái này khiến Dạ côn trợn mắt hốt mồm. ngươi lá gan có lớn như vậy sao lại muốn giết người diệt khẩu tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 84 chương 831 này tay nhỏ thật trượt thấy chàng diện tựa hồ có chút cứng đờ. Mộ dung khang nhích miệng cười một tiếng. Chỉ đùa một chút. Xem các ngươi vẻ mặt này. Ta làm sao có thể làm như vậy đâu. Chúng ta có thể là huyên để tỉ muội Gia cát thanh đôi mắt đẹp chừng một cái. Mà lên quan tử mới hừ lạnh một tiếng. Coi như ngươi có ý nghĩ như vậy. Cái kia cũng phải có thực lực này mới được xả côn đè lại mộ dung khang bà vai. Đừng để ra hỏa này lại nói lung tung. Xem bọn hắn. Đều bị hù dọa. Đúng rồi Chu Tuấn những ngày này đang làm gì dạ côn tò mò hỏi Mộ Dung Khang cung kính nói ra tôn cả Mộ Dung Khang từ khi bị nàng lôi cưới về sau Vẫn không có ra khỏi cửa Cũng không biết hắn đang làm cái gì Đoán chừng đã kích rất lớn đi Tu Vi không có Vì hôn thê còn lôi cưới Nếu như đổi thành ta Đoán chừng muốn tự tử đều có đối với chu tuấn hiện tại cái này thảm trạng, dạ tôn cũng không phát biểu cái gì cái nhìn, có thể còn sống, Đắt là ta tôn ca hạ thủ lưu tình, ngươi làm tàn phế chu tuấn, liền không sợ chúng ta đi vạch trần ngươi sao ra các thanh trầm giọng nói ra, cũng quá không đem nhóm người mình để ở trong mắt, nơi này chính là thiên cung, cũng không phải huyền nguyệt đại lục chỉ cần chúng ta động động ngón tay. ngươi chỉ sợ cũng có nguy hiểm tính mạng nhưng mà ta côn ca muốn nói chỉ cần mình động động ngón tay các ngươi hiện tại liền có nguy hiểm tính mạng Dạ côn nhìn xem ra cát thanh tò mò hỏi ngươi tại sao phải từ hôn chu tuấn có thể là gia chủ của các ngươi nhi tử về sau đều có thể làm gia chủ tồn tại ta gia cát thanh ta thích tự do không muốn bị hôn nhân cho ước thúc gia cát thanh lạnh giọng nói ra, một bầu ngươi sẽ không hiểu dáng vẻ. vậy ngươi cùng ta như thế nào? giả côn nhích miệng lên một tia cười tà. theo ta tôn ca như thế rõ ràng. người ở chỗ này đều choáng váng. đơn giản liền là ngay trước mặt ngươi đùa nhị lưu manh a. còn không cho phép ngươi phản kháng. đăng đồ tử gia cát thanh khẽ kêu một tiếng trực tiếp một quyền đánh tới. Mà ta tôn ca nhẹ nhàng liền cầm ra cát thanh tiểu huyền quyền. Những người tuổi trẻ này mặc dù là trong thiên cung công tử tiểu thư. Thế nhưng thực lực vẫn là không có đi đến ta tôn ca trình độ. Cũng chỉ có gia chủ như thế cấp bậc Mới có thể cùng ta tôn ca khoa tay một thoáng. Cô nương tay cũng là non nớt. tôn ca thay đổi bình thường nghiêm túc thế mà công khai trêu đùa sa cát thanh. Bên cạnh mộ sung khang cùng thượng quan tử mới một mặt kinh ngạc. Này Gia Cát Thanh có thể là gia chủ đời trước tôn nữ nha. Cái kia Gia Cát nhất cách cũng không phải dễ trêu nhân vật. Lần này tử hôn sự tình bên trên. Muốn không phải là không có Gia Cát nhất cách duy trì. Này cưới khẳng định là lui không thành. ngươi lúc này Gia Cát Thanh cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao lấy trước có thể là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. đầu ấp cũng là một mảnh hồ đồ, vô phương như thường suy tư. Mộ dung khang chứng chạc đàng hoàng nói ra, cái kia chúng ta muốn hay không tránh một chút, đừng quấy dày côn ca làm chuyện ăn ái rồi giả côn. lại còn coi chính mình nghĩ đến cách bá phương ngạnh thương cung a, chỉ là muốn mượn xa cát thanh thật tốt đà kích một thoáng chu tuấn mà thôi. ta côn ca mục đích lần này chính là muốn nhường chu tuấn trở nên không có gì cả. không muốn mạng của ngươi đó cũng là còn sót lại liên hệ máu mủ càn rỡ thượng quan tử mây cũng là người trẻ tuổi đầy bầu nhiệt huyết thấy cùng thế hệ bị kẻ từ ngoài đến khi dễ trực tiếp rút kiếm ra lưới đao mà giả côn hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy cái kia lưới kiếm không nhúc nhích tí nào bây giờ có thể ngồi ở chỗ này thật tốt cùng các ngươi nói đã là ta lớn nhất nhân từ dạ côn thấp giọng nói ra Mộ Dung khang nhẹ nhàng thở ra Còn tốt chính mình phản ứng nhanh Trừ phi cha tới bằng không thì khẳng định đứng tại tôn ca bên này Ngươi đến cùng muốn làm gì thượng quan tử mới cũng không phải người ngu Này tôn ca như thế lời hại Chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ Đến về trong nhà nói cho cha mới được Gia cát thanh càng là muốn đem trước mắt đầu chọc đẩy ra Đã lớn như vậy còn không có bị nam nhân sở qua tay thì thật đâu Không là chuyện rất lớn Chẳng qua là cần muốn phối hợp của các ngươi Đương nhiên chỗ tốt khẳng định không thể thiếu các ngươi Như thế nào mơ tưởng lôi kéo ta ta thượng quan tử mới cho dù chết Cũng sẽ không đáp ứng ngươi ta ra cát thanh cũng giống như nhau giả côn nhìn xem hai vị kiên định vẻ mặt Quay đầu nhìn một chút mộ rung khang Người sau tranh thủ thời gian biểu thị một thoáng lòng trung thành của mình Không nên gấp trước nghe một chút mới quyết định Đại khái một thời gian uống cản chung trà qua đi Lúc này nhã trong các rất là an tính Gia Cát Thanh cùng thượng quan tử mới tựa hồ còn không có hoàn hồn Thanh nhi a ta khi còn bé họp qua một chút tướng tay Ta nhìn ngươi tướng tay vô cùng tốt nha Dạ côn vuốt vuốt ra Cát Thanh đầu ngón tay Biểu tình kia tăng thêm cái kia hèn mọn động tác Đơn giản liền là một cái cảnh bã nam Nhưng mà ra cát thanh hiện tại không có trước đó lớn như vậy phản ứng Hai vị Sau khi chuyện thành công Cho chỗ tốt của các ngươi một dạng đều sẽ không thiếu Vẫn là câu nói kia Đi theo ta trộn lẫn Ăn ngon uống sướng đương nhiên Các ngươi hiện tại cũng có thể đi trở về Nói cho các ngươi biết cha Nhưng ta muốn nói là Ta lần này đến Liền sẽ không né tránh cái vấn đề này Thượng quan tử mới hít một hơi thật sâu Ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi Mộ dung khang đầy vẻ kinh bỉ Vừa mới không biết là người nào đang nói Cho dù chết cũng sẽ không như thế nào Hiện tại vừa nghe đến chỗ tốt Trong nháy mắt lật lỏng còn có hay không một điểm lằn xanh Ta lấy mộ dung huyên mệnh thể Chắc chắn sẽ không lừa gạt các ngươi Mộ Dung Khang khói miệng giật một cái. Lần thứ nhất thấy thề dùng mạng của người khác, đơn giản quá không biết xấu hổ còn không buông tay ra các thanh tựa hồ hiện tại mới phản ứng được. khuôn mặt nhỏ lại có điểm đỏ bừng, bị một cách nam nhân chơi tay. Trong lòng tựa hồ có chút khác thường. Giả côn cười buông lỏng ra ra các thanh tay như thế nào phối hợp ta ngươi sẽ có được không nghĩ tới chỗ tốt đối với giả côn vừa mới hứa hẹn. Xác thực mười phần mê người Sợ rằng đều sẽ không cử tuyệt Nếu như ta phối hợp ngươi Đây chẳng phải là trở thành ngàn người Chỉ trỏ ra các thanh lạnh giọng nói ra Giả vờ cùng ngươi có quan hệ Đến lúc đó chuyển đi Khẳng định liền sẽ biến thành Sẽ nói ra các thanh vì nam nhân khác Từ bỏ vì hôn phu Một điểm nhỏ ủy khuất cùng việc lớn so ra Thực sự quá tầm thường Không phải sao giả côn vỗ vỗ ra các thanh ngu bàn tay. Cô nương này tức giận bộ dạng cũng là có chút ý tứ. Nguyên lai đùa dẫn cô nương là cảm giác như vậy. Quả thật không tệ a. Khó trách những công tử ca kia như vậy ra thích đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng. Thật sự là đủ biến thái. Thượng quan tử mới cùng ra các thanh liếc nhau một cái. Trước mắt tên đầu chọc này thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng là cùng thiên cung so ra. lựa hồ lại có chút thấp, bất quá đáp ứng hắn đây quả thực đối với mình gia tộc tới nói khẳng định là chuyện tốt, chính mình căn bản là không có tổn thất cái gì, duy nhất tổn thất đoán chừng cũng biết ra các thanh danh tiếng được, ra các thanh âm u một tiếng, giả côn lộ ra nụ cười hài lòng, cách này thiên cung người trẻ tuổi đều là người thông minh, biết làm cái gì lựa chọn nếu như đổi thành thanh niên trẻ tuổi bình thường. khẳng định cho là mình tại gặp người tên đầu trọc này rất nguy hiểm tám mươi bốn chương tám trăm ba mươi hai hẹn hò được a ta tôn ca đến thừa nhận trong này có một chút liền được mang lừa gạt ý tứ nhưng là vì lâu dài suy nghĩ đây nhất định là nhất định phải làm đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ ở trong đó đạt được chỗ tốt đến mức được bao nhiêu vậy phải xem vận mệnh của bọn hắn. Vậy được, các ngươi hai cách đi làm làm chuẩn bị, ta cùng tiểu thanh thanh ra ngoài đi một chút. Đừng gọi ta tiểu thanh thanh ra cát thanh trầm giọng nói ra, thế mà gọi mình tiểu thanh thanh thật là buồn nôn. Giả côn tò mò hỏi, cái kia ta gọi ngươi là gì kêu tên, ra cát thanh. Cái kia sẽ có vẻ không có cảm giác, người khác sẽ không tin. Ra cát thanh hít một hơi thật sâu. Rõ ràng là bị tức đến. Cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Cái kia liền gọi ta Thanh Thanh Tại ta côn ca trước mặt nhảy Cái kia chỉ có thỏa hiệp phần Đương nhiên thỏa hiệp chỉ giới hạn ở cô nương Nam nhân chỉ có đi địa ngục sám hối Thanh Thanh không sai xưng hô tới đi Chúc ta ra cửa trước tú một đợt Giả côn đứng dậy trực tiếp dối ra bàn tay lớn Thấy giả côn tay Giả cát thanh bất đắc dĩ Tay của mình đều có chút run dậy Cuối cùng vẫn là đặt ở ta côn ca trong lòng bàn tay. Dạ côn trong lòng thở dài chính mình treo chọc mũi ký xảo cuối cùng đạt được thực tiễn. Năm đó cũng là phổ tâm nghiên cứu. Đáng tiếc từ khi ly nhi các nàng xuất hiện. Cái gì cũng thay đổi căn bản cũng không cần chính mình theo đuổi. Toàn bộ đuổi ngược. ngươi có thể tin mộ dung khang cùng thượng quan tử mới đưa mắt nhìn hai người rời đi. Cách này thiên cung ra cát thanh. Cứ như vậy bị một người đầu chọc cho sắt đi Mà lại nói chỉ là vài câu rất giả dối Dùng ta Ôn ca tới nói Cái này thiên cung người trẻ tuổi à Còn đơn thuần Căn bản cũng không biết lòng người hiểm ác, Cái kia không có biện pháp Ta Ôn ca đến đến đem cho các ngươi học một khóa Ta xem chính ta là điên rồi Thế mà đáp ứng yêu cầu của hắn Thượng quan tử mới trầm giọng nói ra, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là quá không cẩn thận. Mộ dung khang đó là được chứng kiến ta ôn ca tàn nhẫn. Vỗ vỗ thượng quan tử mới bà vai. Tin tưởng ta. Ngươi về sau sẽ vui mừng chính mình quyết định của ngày hôm nay. Ta cũng nghĩ không ra. Ngươi vì cái gì như vậy sợ hắn ngươi nếu là trải qua ta sự tình. Có lẽ liền có thể minh bạch ta ý nghĩ. Mộ dung khang tử tốn nói mang theo một tia tang thương khuôn mặt rời đi Thượng quan tử mới có thể không ngưng cười một tiếng Là đang cười mộ dung khang lại đang ngồi xảo lồn đấy phát hiện hắn lần này trở về về sau Giống như biến thành người khác giống như Trước kia còn là rất nghiêm chỉnh, Hiện tại căn bản cũng không phải là cái dạng kia Đà kích rất lớn a. Dừng một chút thượng quan tử mới cũng rời đi tử quán Xem ra cách này thiên cung phải biến đổi đến mức náo nhiệt. Này giả côn lần này tới, liền là kiếm chuyện. Nhưng mặc kể giả côn cuối cùng làm thành bộ dáng gì. Cái kia đều cùng mình không có quan hệ. Mà gia cát thanh liền khó nói. Lúc này giả côn cùng gia cát thanh đi tải trên đường. Dẫn tới người chung quanh nhìn trộm. Gia cát thanh tại thiên cung người nào không biết a Nhất là trong khoảng thời gian này. Đó là nắm chu gia thiếu gia cưới đều lui mà bây giờ thế mà cùng nam nhân khác đi cùng một chỗ Khoảng cách vẫn là như vậy gần trọng yếu nhất chính là Nam tử kia còn con mẹ nó là cách đầu chọc để đó chu gia đại thiếu gia không muốn Lại muốn đầu chọc Thời đại này đầu chọc như thế thơm sao giả côn nhìn một chút bên người ra cát thanh Thế mà Thủy chung cùng mình duy trì hai ngón tay ở giữa khoảng cách Thật đúng là cương liệt nha Bất quá giả tôn cũng không nói gì. Dù sao mới mới vừa tới. Không thể quá nóng lòng. Trọng yếu có một cái quá trình đi. Thanh thanh a, các ngươi thiên cung có không có có gì vui địa phương giả côn tò mò hỏi. Ra các thanh tử tốn nói ta bình thường không ra khỏi cửa vui đùa. Vấn đề này ngươi muốn hỏi mộ dung khang tương đối tốt. Như thế nghe lời sao thế mà liền ra môn đều không bước ra. Hôm nay đi theo ta đi cùng một chỗ. Sợ là ngày mai sẽ phải bao phủ toàn bộ thiên cung. Già tôn cười cười, không biết chu Tuấn biết tin tức này, lại là phản ứng gì. Gia Cát Thanh không nói gì, lộ ra không phải rất vui vẻ. Chuyện như vậy có thể hài lòng. Vậy thật đúng là gia dược. Trừ phi ta tôn ca mọc ra tóc. Có lẽ Gia Cát Thanh thua ở ta tôn ca nhăn chỉ phía dưới. Mặc cho ta tôn ca bài bố. Đáng tiếc hiện tại Dạ côn vô phương tóc dài. Thanh hoa cổ long cũng còn không có giải quyết đây. Xuyên qua vài tòa cầu vồng cầu, gia cát thanh tử tốn nói, ta đến, ngươi không cần tiến. Tốt thanh thanh cô nương đi thong thả, về sau nếu là hỏi lời của ngươi còn hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Dạ côn cười cười thiên cung người vẫn là hết sức coi trọng chữ tín. Gia cát thanh nhẹ gật đầu, cái gì cũng không nói quay người liền rời đi. Giả côn thở phào một cái. Lần này thu hoạch ngoài ý liệu thật là rất lớn. Nguyên bản còn nghĩ đến tìm tới Mộ Dung Khang lại tính toán sau, không nghĩ tới Mộ Dung Khang trực tiếp đưa hai cái đại lễ. Đối với hiện trạng tới nói, thật sự là có trợ giúp rất lớn. Nhìn sắc trời một chút đã mặt trời lặn. Hiện tại là trở về. Vẫn là lại đi dạo một vòng tại Thiên cung trở đêm tốt, xấu cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Nhìn một chút có cái gì khác biệt không có Không biết thiên cung có hay không hoa lâu loại địa phương này Nếu có, vậy liền cho cha tìm kiếm trước Nện bước lục thân không nhận bộ pháp Giả côn tựa như một cái hoàn khố đại thiếu giống như Loại thần thái này Đại đa số người thấy nhiều Xem giả côn cũng là một loại tránh đi Xem xét liền là không dễ chọc Thiên cung tựa như một cái đại gia đình giống như người bình thường nếu là trêu chọc phải thành viên gia tộc như vậy mà kệ hắn làm sao làm đều là làm bất quá thành viên gia tộc cho nên tất cả mọi người là tránh đi phiền toái như vậy nhìn xem ánh mắt của những người chung quanh giả tôn cảm giác cái này thiên cung cũng không phải địa phương tốt gì ít nhất tại thái kinh mọi người thấy một chút đại thiếu không xét lộ ra ánh mắt như vậy cái này thiên cung cũng chỉ đến như thế thôi còn không chạy, lập tức liền muốn bắt đầu. lại bắt đầu sao ta phải đi gọi bằng hữu của ta cùng đi. vậy ngươi tranh thủ thời gian đến lúc đó kín người hết chỗ. dạ côn nghe được người chung quanh nói chuyện với nhau. thậm chí trông thấy rất nhiều nam nhân trẻ tuổi hướng về một phương hướng chạy đi. trên mặt mang theo hưng phấn. xem ra là có thú vị. dạ côn trực tiếp giữ chặt một cái chạy người. tò mò hỏi. hương đài. Ngươi đây là muốn đi làm gì tiểu hương để ngươi không biết sao nam tử nghi ngờ một tiếng. Thiên cung tử trên xuống dưới. Đều biết sự tình tối hôm nay. Ta hẳn phải biết sao không sao buổi tối hôm nay có một trận hẹn hò. Hẹn hò giả côn nghi ngờ một thoáng. Đây là cái gì vượt. Muốn cùng ai đi hẹn hò đi trễ có thể là liền vị trí cũng không có. Tiểu hương để vẫn là tranh thủ thời gian một điểm đi. Nói xong nam tử liền chạy ra. Xem ra này hẹn hò rất hấp dẫn người ta nha. Giả tôn cũng không nghĩ nhiều. Đi theo mọi người cùng nhau chạy. Đi xem một chút này hẹn hò đến cùng là cái ruộng gì. Rất nhanh. Giả côn liền đến đến một tòa cầu vồng trên cầu. Cùng cách khác không cần. Này có một đầu mở rộng chi nhánh đường. Thông hướng một cách trôi nổi cử sơn. Mà này từ sơn phản phất bị người san bằng Tòa lạc tại phía trên là một tòa viện Thật nhiều người đều tràn vào trong sân đi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 84 chương 833 Thật chính là a còn thật náo nhiệt Giả côn nhìn không được tự nói một tiếng Đó là đương nhiên đây chính là mỗi năm một lần ngâm thơ đại hội Bỗng nhiên một thanh âm tại giả côn bên tai vang lên Mang theo vẻ hưng phấn cùng hướng tới ngâm thơ đại hội vừa mới không phải nói cái gì hẹn hò sao đây rốt cuộc là làm gì a bất quá cái này khiến dạ côn nghĩ đến 10 tuổi một năm kia văn võ tỉ thí thoáng qua đều rất nhiều năm a quay đầu nhìn về phía bên cạnh vừa nói chuyện người trẻ tuổi người sau lui về phía sau một bước chắp tay cười nói tại hạ nghinh phong dạ côn xem cái này người tuổi không lớn lắm khuôn mặt còn mang theo ngây ngô Hẳn là so với chính mình còn nhỏ điểm đi. Hơn nữa nhìn thái độ tựa hồ hết sức thành khẩn giống như. Dù sao đối cái này ngâm thơ đại hội chưa quen thuộc, giả tôn cũng cười chắp tay tại hạ suy tuyết. Suy tuyết hương. Nhìn ngươi này vẻ mặt hẳn là là lần đầu tiên tới đi ngânh phong nhích miệng cười nói. Khóe miệng lúng đồng tiền thoạt nhìn vẫn là hết sức đáng yêu. Giả tôn cũng không biết trả lời thế nào. Ấm lý thuyết. Chính mình là kẻ ngoại lai nghênh phong thấy giả côn không nói chuyện. Lên tiếng cười nói. Ngươi hẳn là từ bên ngoài tới đi. Gần nhất thiên cung cũng có thật nhiều kẻ ngoại lai. Còn có rất nhiều kẻ ngoại lai giả côn còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này biểu thì có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, ngươi cũng hẳn là kẻ ngoại lai đi. Ha ha ha đúng vậy a, Giả tôn có chút xấu hổ. Chúng ta vẫn là nhanh đi đi bằng không thì đợi chút nữa nhiều người, không cho phép tiến vào. Nghinh phong tranh thủ thời gian lôi kéo ta tôn ca tay hướng bên trong chạy. Cách này bắt tay động tác đơn giản liền choáng váng ta tôn ca bị một nam hải tử cho sắt tay. Ta tôn ca tâm thái có chút băng à. Rơi xuống cầu vòng cầu chàng diện kia liền là người chen người đơn giản cùng thái kinh khánh nguyên lễ không sai biệt lắm. Suy tuyết ca. vào cửa có một cái nhỏ uy củ bên người nghinh phong nhắc nhở nói ra ô cái gì nhỏ uy củ này vào cửa đầu tiên đến ngâm thơ Dạ côn thật không khổ là ngâm thơ đại hội vào cửa đều muốn ngâm thơ mà lại này ngâm thơ tốt xấu trực tiếp quan hệ đến vào cửa sau thân phận kiểu nói này ta ôn ca liền có chút hứng thú tò mò hỏi nói thế nào xét duyệt nhân viên làm dùng Người thơ tới định chia làm thanh tú Lương Tú Thiên Tú Giả Côn, đây là thật tốt Tú A. Cái kia Thanh Tú làm cao, vẫn là Thiên Tú làm cao Giả Côn hỏi lần nữa. Thanh Tú Thiên Tú là tốt nhất, vào cửa sau đãi ngộ cũng không giống nhau. Giả Côn nhẹ gật đầu, nhìn một chút bên cạnh còn có u rú người rời đi, này không nên đi. Coi như lưng một chút câu thơ cũng có thể trộn lẫn đi qua A. Những người này làm sao lại đi rồi ta Ôn ca lúc này tựa như cái kia tò mò bảo bảo giống như Câu thơ kém không quan hệ, nhưng nhất định phải chính mình làm, khẳng định là bị vạch trần Nghinh phong khẽ cười nói Nguyên lai muốn chính mình làm thơ, ta Ôn ca chỉ có thể bối bối việc lớn nhóm đại tác, thật sự là thật có lỗi a Suy tuyết ca tiểu để bất tài, làm mấy đầu, muốn hay không chờ một chút dùng ta Nghinh phong vẫn tương đối hào phóng Nhưng mà giả Côn làm sao có ý tứ đâu, không cần không cần. Ồ, vậy được rồi. Ninh Phong cũng không chút để ở trong lòng. Rất nhanh, dần dần liền đến phiên hai người. Giả Côn trông thấy bên trái bày biện một cái bàn, ngồi một cách nhắm mắt lão đầu, đứng phía sau một vị thư đồng. Phụ trách cấp cho bằng số phòng. Vì kế tiếp, thư đồng gào to một tiếng, Nghênh phong cũng là không có luống cuống bước đi lên, vung tay lên mang theo tay áo vung vẩy. Tay phải nhặt thần kiếm. Gian lận chém yêu ma thật đơn giản hai câu. Có thể nói là cho thấy chính mình kháng ma quyết tâm. Mà giả côn nghe được cũng là một mặt khiếp sợ. Khá lắm. Nhưng mà người phía dưới không biết người nào hô một tiếng. Tốt càng nhiều người bắt đầu yêu uống. Cái này khiến giả côn cảm thấy... cái này người liền là một cách mang tiết tấu đầu đường xó chợ a trước đó người kia nói thần ma bây giờ không cùng bình thiên cung lại là thần tộc sàn xe khẳng định là thống hận ma tộc này nghinh phong cũng là xe tá lực đả lực chỉ thấy lão đầu đều mở mắt nhìn trước mắt ngây ngô thiếu niên lau sợi dâu không sai ban thưởng thiên tú dạ côn nơi mẹ kiếp đơn giản liền là tú đến ta tôn ca tê cả ra đầu a Ngênh Phong chính mình cũng không nghĩ tới, thế mà có thể có kết quả như vậy. Nhanh lên đem Thiên Tú lệnh bài cho đón lấy. Lập tức chắp tay nói ra, "Tạ lão sư, Thiên cung người trẻ tuổi, liền cần ngươi dạng này khí thế đúng, lão sư." Ngênh Phong cung kính nói ra, lập tức đi vào trong đại viện, nhưng mà cũng không có đi vào, mà là tại chờ ta tôn ca. Vì kế tiếp thư đồng lần nữa hô. Dạ côn hít một hơi thật sâu, đang nghĩ có nên hay không một tiếng hót lên làm kinh người ngấm lại thôi được rồi. Này không phù hợp chính mình điệu thấp tính cách. Tốt hơn theo liền tới một bài đối phó một thoáng. đứng tại trên bậc thang, dạ côn ho nhẹ một tiếng, nghĩ đến một cách tốt. cởi áo nới dây lưng vào la vi xấu hổ mang cười nắm đèn thổi. kim châm đâm rách hoa đào nhị. Không dám cao giọng tối nhíu mày. Dạ tôn ngâm xong này bài thơ cũng là thở dài một tiếng, đây thật là phản ánh tháng trước thói quen sinh hoạt A. Xa đỏ. Quá xa đỏ vậy mà lúc này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí còn tại sư vị câu thơ bên trong hàm nghĩa. Dạ Côn nhìn xem phản ứng của mọi người. Các ngươi có phải hay không quá đơn thuần một điểm. Bây giờ còn chưa kịp phản ứng, sau này cũng còn không nói rõ chút gì đó, sao công tử này câu thơ ẩn chứa mặt khác mùi vị. Bên cạnh lão giả Tử Tốn nói: "Giả côn không kiêu ngạo không tự ti." Thấp giọng nói ra, "Này ẩn chứa trong đó thiên địa lý lẽ, âm dương nói đến, có chút đạo lý." Lão giả ngẩng đầu nhìn ta Côn ca liếc mắt. Cái này khiến ta Côn ca thần tâm chấn động. Đây là cái gì biểu lộ? này là nam nhân ở giữa có thể hiểu ánh mắt ấy. ban thường hắn thiên tú, giả tôn nói thật, ta tôn ca không muốn nhất nghe liền là câu nói này. ta tôn ca không phải thiên tú có được hay không? đem thiên tú lệnh bài treo ở bên hung. giả tôn cùng nghinh phong đi vào bên trong viện. nghinh phong cũng là một mực kinh ngạc tán thán giả tôn có tốt như vậy câu thơ. khó trách chứng mắt chính mình câu thơ đây. Nhưng mà người bên ngoài cuối cùng có người kịp phản ứng. Ta thảo cái kia đầu chọc liền là đang đùa Lưu manh a xuyệt xuyệt xuyệt nhỏ giọng một chút. Tên đầu chọc này cùng ra các thanh giao tình không cạn. Ai, này công nhiên đùa nhị Lưu manh thật đúng là không có cách nào. Mọi người, bên trong viện, Nghinh Phong một mực tại để cho ta côn ca dạy hắn ngâm thi tác đối. Bởi vì Nghinh Phong cảm giác có thể nói ra như thế có ẩn chứa câu thơ khẳng định đủ là đã trải qua không ít chuyện nói nhảm ngươi mãi mãi cũng nhận thức không đã có ba cái người vợ thay phiên làm ngươi tràng diện viện này rất lớn đó a dạ côn thì thảo nói ra suy tuyết ca này ngâm thơ đại hội có hai cái đại viện chẳng lẽ còn có hai cái phe phái dạ côn tò mò hỏi đúng vậy a mỗi lần ngâm thơ đại hội đều sẽ đấu một trận Giả tôn cũng không thèm để ý này chút Cũng là hỏi Ngày này tú lệnh bài đến cùng có chỗ tốt gì Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 84 chương 834 tốt có ý cảnh thơ Đến lúc đó có khả năng ngồi vào một điểm Dạng này liền có thể thấy ta nữ thần dung mạo Nghe được nữ nhân như thế để cho ta tôn ca tới một điểm nhã hứng Cái gì nữ thần suy tuyết ca ngươi là vừa tới không biết Mọi người đều biết ra cát thanh dung nhăn. Nhưng này một vị tại mới học phương diện mảy may không quen. Chẳng qua là thua ông ngoại mà thôi. Giả tôn cảm giác câu nói này thật vô cùng chân thực. Mặc kệ là cách nào thời đại. Đều là liều tra gia cát thanh ông ngoại có thể là gia cát nhất cách. Cuộc sống khác xuống tới liền thắng. Mà nữ thần của ta một lưu lại khác biệt. Nàng có để cho người ta hít thở không thông khuôn mặt. Còn có ôn nhu âm sắc Còn có bên ngoài uyên bác học thức Mặc dù điểm xuất phát không có ra cát thanh cao Thế nhưng tại thiên cung Cũng là bài danh lão nhị nữ thần Giả côn thì thảo nói ra Há, vạn năm lão nhị Xuyệt xuyệt xuyệt suy tuyết ca ngươi ngàn vạn không thể nói như vậy Nữ thần sẽ tức giận Giả côn cười cười Ta chỉ đùa một chút Này một lưu thành hôn hay chưa không có đâu Thiên cung công tử đều muốn có. Thế nhưng một lưu không cho cơ hội. Này không nên a Thiên cung mấy gia tộc lớn liền không có người nghĩ vì thật ta nghe nói. Này một lưu sau lưng còn có hậu trường. Dạ tôn cười khẽ một tiếng. Liền nói đi. Một cái cô gái xinh đẹp không quan hệ. Làm sao có thể đứng vững được bước chân cùng. Đằng sau khẳng định có người làm chỗ dựa. Chẳng qua là cách này eo là ai tài vịn, ta côn ca tựa hồ có chút ý nghĩ. Lần này tới thiên cung chính là muốn bừa bãi nó. Đúng rồi còn có một phương đâu đối diện là lai lị gì dạ côn tò mò hỏi. Còn có một phe là diêm gia trưởng tử, diêm cười. Diêm gia rất lợi hại phải không nghinh phong tương dạ côn kéo đến bên cạnh. Thấp giọng nói ra. Suy tuyết ca à. Diêm gia có thể là thiên cung một trong sáu gia tộc lớn nhất. Tuy nói hiện tại Chu gia là gia chủ. Thế nhưng diêm gia thực lực là mạnh nhất tồn tại. Nghe được tin tức như vậy, giả côn vẫn tương đối kinh ngạc, mạnh nhất thế mà không phải Chu gia, mà là diêm gia. Cách này thiên cung đến cùng là thế nào tuyển gia chủ? Kỳ thật gia chủ không phải thiên cung tuyển gia tới, mà là thần sứ tuyển gia tới. Bọn hắn cần một cách nghe lời. Mà không là lợi hại nhất. Như thế mạnh sao cũng không phải ạ Chủ nhà họ Diêm Diêm Dương văn liền là trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Biến thành một cái si ngốc. Nhưng coi như như thế. Công pháp vẫn là luyện thành. Vô địch. Nghinh phong cảm thán một tiếng tựa hồ tại tiết hận giống như. Thế mà dùng vô địch để hình dung. Ngược lại để ta tôn ca có chút tò mò. Con của hắn riêng cười không thích múa đao động thương, liền ra thích thổi kéo đàn hát. dạ côn xứng sờ, này không phải liền là khi còn bé chính mình sao thổi kéo đàn hát, còn có nhảy. Có phải hay không này riêng cười ra thích một lưu. Cho nên mới đối nhịt dạ côn tò mò hỏi. Cảm thấy vẫn rất có khả năng. Dù sao hấp dẫn nữ hài tử lực chú ý. Nghe nghe đồn giống như là vì yêu sinh hận. dạng này a loại chuyện này ngươi đều biết giả côn hiện tại không khỏi muốn đối thân phận của hắn sinh ra nghi ngờ ninh phong ấp úng nói ra ta nào có cái gì thân phận a liền là một tiểu đệ chân chạy chân cái chủng loại kia nghe người khác khoát lác giả côn khẽ cười một tiếng cũng không có truy vấn chính mình phải biết tin tức vẫn là rất nhiều lúc này ở biệt viện một cách trong xương phòng một vị nữ tử đang ở trang điểm Nữ tử này xác thực tựa như Nghinh Phong nói đẹp mà không giếm cho người ta một loại rất mãnh liệt cảm giác hòa hợp. Loại cảm giác này liền có thể người bình thường đều có thể phát giác được. Phải biết sống ra cát thanh. Tại đối mặt người ngoài thời điểm đều là nghiêm mặt. Liền ta tôn ca người vợ cũng sống như nhau. Người khác tại ta tôn ca trước mặt nhu nhu nhược nhược ở trước mặt người ngoài, vậy đơn giản liền là một khối băng. Nhưng mà nữ tử trước mắt này lại khác biệt. Thanh lệ thoát tục. Tinh điêu ngọc chắc không có chút nào tì vết. Theo sợi tóc đến chân nhọn. Tạo vật người phảng phất muốn đem hết thầy tốt nhất đều an bài lên. Loại cô gái này, xác thực mười phần đặc biệt. Tiểu thư, vừa mới cồng có một công tử rất thú vị. Đứng ở phía sau nha đầu một bên cho một lưu trải phát, một bên cười nhẹ. Một lưu giọng dịu dàng cười một tiếng ồ nói nghe một chút Người công tử này ngâm một bài câu thơ nha đầu xấu hổ gật đầu tựa hồ muốn cùng người tốt nhất chia sẻ này câu thơ Niệm tới nghe một chút Tiểu thư ngươi có thể rất tốt Một lưu gật đầu cười Cởi áo nới dây lưng vào la vi Xấu hổ mang cười nắm đèn thổi Kim châm đâm sách theo hoa nhị Không dám cao giọng tối nhíu mày Nghe xong một lưu sưởng sốt một chút, sau đó cuối cùng yên lặng nhắc tới tựa hồ liền nghĩ đến cái gì đồ vật giống như. Khuôn mặt một thoáng liền đỏ bừng càng là gì một tiếng, đăng đồ tử. Tiên sinh trả lại thiên tú lệnh bài đây. a tiên sinh thế mà cho thiên tú. Một lưu kinh hô một tiếng. Đúng vậy a tiểu thư, này câu thơ nhìn như lỗ mãng một điểm, nhưng ngô tì cảm thấy đây là vạn vật căn bản. Lúc này giả tôn cái kia là hoàn toàn không nghĩ tới, này đều có thể kéo tới phản vật căn bản quá tú đi Một lưu tựa hồ tại trầm tư có thể được đến lão sư tán thành chắc hẳn cũng là có đạo lý Lại thật sâu nghĩ lại một thoáng này câu thơ Tựa hồ có thể đọc hiểu trong đó ý cảnh Lão sư đều có thể lính ngộ được Chính mình vẫn là kém một chút Lâu như vậy mới phản ứng được Ta tôn ca hiện tại làm một cái che mặt thủ thí thuận tiện còn mang theo một cái cười khóc biểu lộ. Cũng là muốn gặp một lần vị công tử này tiểu thư. Tiên sinh đều cho thiên tú lệnh bài. Đến lúc đó tại gần ngồi tìm kiếm chính là. Bất quá ta nghe người khác nói. Ngâm thư người là một người đầu chọc. Cái kia hẳn là là một vị đầy bụng kinh luôn tiền bối. Một lưu tầm mắt tràn đầy tôn kính. Có thể lấy mái tóc cho chịu không có. Đây không phải là bình thường người có thể làm được nha đầu cũng chỉ là nghe nói Cũng không biết tình huống cụ thể Lo lắng nói ra Tiểu thư Năm nay lại muốn cùng cái kia riêng cười so sao hắn cũng không thắng qua Không sao Mọi người tại cùng một chỗ thảo luận câu thơ Tu thân dưỡng tâm Một lưu cười nhạt nói Bất quá ta cảm thấy cái kia riêng cười có mục đích Hắn khẳng định nghĩ đến đến tiểu thư ngươi Một lưu khẽ thở dài một tiếng coi như đạt được ta người cũng sẽ không đạt được ta trái tim. Nhưng mà nha đầu nghe xong lời này. Nhấn nhịn nghẹn. Hiện tại ý nghĩ này. Chỉ muốn lấy được người là đủ rồi. Cách nào muốn tâm a người à? Này đầu ấp đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi cứ như vậy hy vọng tiểu thư ta bị người như thế sao một lưu tức giận nói ra. Ai nhỉ Ta đây không phải tại vì tiểu thư ngươi lo lắng mà tiểu thư ngươi sinh đến tốt như vậy xem. Thiên cung cái kia lục đại gia nếu là nhìn chúng ngươi. Còn không phải chuyện một câu nói. Một lưu nghe xong ngẩn người, mặc dù không muốn tin tưởng câu nói này, nhưng này cũng là sự thật a Tiên sinh tại thiên cung mặc dù có học giả địa vị. Nhưng là cùng lục đại gia so ra. Vẫn là yếu rất nhiều đông đông đông theo tiếng đập cửa. hai người đều sửng sốt một chút nha đầu để cách lượt xuống trước đi mở cửa đây là gia chủ cho một cô nương tin cổng nam tử trầm giọng nói ra gia chủ chỉ là ai không cần nhiều lời đương nhiên là chu bán sinh